Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Càng út nghẹn và nỗi sầu này chẳng biết đến bao giờ mới phai nhạt được trong lòng Đông Khi Trần và Trâm đã công khai sống như vợ chồng Nhiều lần cả bọn kéo nhau đến hội họp ở nhà Trần Đông càng nhận ra là Trâm rất đoạn và vụn vệ Vậy mà bây giờ Trần đòi giao hết chiếc lợi phẩm cho Trâm để Trâm đem bán rủ Lũy đưa mắt nhìn Đông rồi ưu tư bảo Trần Cái châm nó biết mẹ gì mà giao cho nó Trần mạnh miệng bênh vực Nó là đàn bà không hơn mình à Báo cũng tỏ vẻ ái ngại Nhưng cái châm nó có tìm ra mối bán hàng hay không Cái ấy mới là quan trọng Nó còn bé nó quen ai Bán ở thành phố này thì không được rồi Phải chịu khó đi xa Tao đang cần tiền Tống đi được càng sớm thì càng tốt Bây giờ Đông mới góp ý Thằng Báo nói đúng Cần nhất là cái châm nó phải kín mồm Thứ hai là nó phải biết chỗ bán lỡ ngỡ đi chào hàng để lộ ra là vào tù hết Trần Trấn An Cái ấy thì mày không phải dặn Tao đã bàn kỹ với nó lắm rồi Tính đi tính lại một hồi Chẳng tìm ra phương án nào hay hơn Cả bọn đành nhất trí Trao công tác cho châm Trâm lúc này đã làm hòa với bố mẹ Nói cho đúng thì cha mẹ nào Chả thương con Giận thì giận chứ ai nỡ tuyệt giao Cứt trâu để lâu hóa buồn Chuyện gì dù chướng mắt đến đâu Thì rồi thời gian cũng làm cho khuây khỏa châm tuy vẫn ở với Trần Nhưng lâu lâu tạt về thăm nhà Và ông bà Thiết đành chấp nhận chuyện đã rồi Chỉ mong có ngày con hồi tâm Dứt hẳn được Trần Để làm lại cuộc đời Hôm ấy Trâm về nhà ăn tối với bố mẹ và các em Cô mới đậu bằng lái xe Nhưng chạy xe rất vững vàng Vì đi đâu Trần cũng bắt cô cầm tay lái Gã nghĩ thể nào cũng có lúc châm phải đưa Trần đi ăn cướp. Bữa cơm gia đình đang diễn ra đầm ấm thì bà Thiết chợt khận lại, chố mắt nhìn châm vì thấy cái nhẫn hột soạn khá lớn trên ngón tay con gái. Bà không dành về kim cương lắm, nhưng đoán cái hột này phải đến ba cara vì nó to lắm. Chẳng những bà chưa bao giờ nhìn thấy, mà bạn bè của bà cũng chưa có ai sắm nổi. Mấy hôm nay đi đâu cũng nghe thiên hạ xôn sao bản tán bản tin Tiệm vải hoa gấm bị cướp sạch tiền Bà chủ thì bị lột nhẫn hột xoàn Và vòng cầm thạch Nghe thì cứ nghe Nhưng bà Thiết chẳng bao giờ nghĩ đến Trần là thủ phạm Bởi việc ấy táo bạo quá Bà vẫn biết Trần là thằng du đáng Nhưng bà đoán nó chỉ dám liên hệ Đến những vụ ăn cắp vặt Chứ ăn cướp Có súng giữa ban ngày Thì bà chưa thể hình dung được Giờ bỗng thấy con đeo cái nhẫn hột soàn sáng loáng Lóng lánh giữa anh đèn Lớn như hạt mắt Làm bà giật mình thẳng thốt Đặt vội bát cơm xuống và hỏi Ờ hay Ở đâu ra cái nhẫn kim cương to thế kia Biết mình lỡ lời vì không nên hỏi chuyện này trước mặt các em Trâm Bà vội vàng đứng dậy Kéo Trâm vào buồn nói chuyện Ông Thiết cũng đứng lên theo Và bảo hai đứa em Trâm Chúng mày cứ ngồi ăn đi Để bố mẹ vào nói chuyện với chị Trâm một lát Rồi ông đi nhanh vào buồng Đầu óc hết sức hoang mang Vì cũng vừa sực nhớ ra bản tin bà Hoa Gấm bị chấn lột Thành phố này chưa có tờ báo tiếng Việt nào Nhưng bất cứ tin thức gì liên quan đến cộng đồng Đều được lan truyền rất nhanh Nhất là những bản tin ghê gớm như vụ cướp tiệm vải Hoa Gấm Thậm chí từ khi có bản tin ấy Không còn bà nào dám đeo nữ trang trên người nữa Các business lớn nhỏ trong tập thể Đều nặng chiếu lo âu Vì không ngờ tệ nạn chấn lột dám diễn ra trắng trợn như thế Trong buồn châm ngồi ở mép giường Bà mẹ mặt hầm hầm đứng ngay trước mặt Sau lưng là ông Thiết Bà Thiết chỉ mặt con gái Gây gắt nhắc lại Cái còn phải gió kia Tao hỏi mày cái nhẫn kim cương ở đâu ra mà mày đeo hả Trâm ú ớ chả biết nói sao Ông Thiết nghiến răng lặp lại lời vợ Mày lấy ở đâu Nói ngay không tao vả vỡ mặt bây giờ Trâm cố lấy lại bình tĩnh đáp uhm, Kim cương giả mà bố Có mấy chục à Bà Thiết biết con nói dối nên tiếp tục tra vấn. Mấy chục bạc à? Tiền sự bố nhà mày. To bằng hột ngô thế kia mà mấy chục à? Mày mua ở đâu? Mày dẫn tao lại coi. Mấy chục bạc à tao mua vài cái. Ông Thiết cứng rắn đi vào kết luận. Thằng Trần nó cho mày có phải không? Trâm rất hối hận vì đáng lẽ phải giấu kín thì cô lại đeo nhẫn vào tay chỉ vì thấy nó quá đẹp và quá hợp với ngón tay búp măng trắng muốt của mình. Tôi mới 19 có bao giờ dám mơ ước cái nhẫn kim cương lớn như thế này. Mê hột soạn hình như là một bản năng trời sinh của phụ nữ, bởi mỗi khi mang chân... Trên... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net